các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi, bố rối đáp. "Ờ mẹ, mẹ cũng nhớ con lắm. Ờ những hôm qua do mẹ mệt nên mẹ mới như vậy. Bây giờ thì mẹ khỏe rồi đây này. Con trai cố gắng đợi mẹ thêm ít hôm nhé. Mẹ khỏe hẳn rồi, mẹ sẽ đưa con đi chơi." Thằng bé cứ dụi vào bụng của Ngọc với cái vẻ rất tủi thân. Ngọc xoa đầu con trai, rồi chợt nhớ ra cái chuyện ở ngôi nhà. Cô nhẹ nhàng nói: con ở nhà một mình có sợ không? Có ai tới làm phiền con không? Thằng bé lắc đầu rồi đáp, "Con không sợ, cũng chẳng có ai làm phiền con cả, chỉ có một bạn nhóc nhà hàng xóm sang chơi với con mà thôi. Nhưng mà nó nghịch lắm mẹ ạ, nó chỉ toàn véo má của con thôi. Nhưng mà con nó chơi cùng, con cũng thấy vui lắm." Ngọc nheo mày nhìn Phi, bởi cô không hề biết cái đứa trẻ hàng xóm mà con trai đang nói đến là ai. Dâu dì cô cũng đã sống ở đây mấy tháng trời, nhưng mà chưa bao giờ cô nhìn thấy đứa trẻ nào hết. Ở cái chung cư mà cô sống hầu hết đều là những cặp vợ chồng như cô và Phi, người thì chưa có con, người thì có rồi nhưng lại để ở quê nhờ người thân chăm sóc, nên điều mà đứa con trai vừa nói khiến cho Ngọc cũng hơi có phần bối rối. Đoạn cô nhìn lại Phi. Phi vừa thấy ánh mắt của Ngọc cũng đã hiểu là cô đang hỏi điều gì nên đã liền đáp à em em cứ yên tâm đi, ờ, chuyện đó anh làm xong xuôi rồi. Ngọc sợ con trai nghĩ lung tung nên khi nghe Phi nói như vậy, cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Buổi chiều ngày hôm đó, Phi quay về chung cư để chuẩn bị thêm một ít đồ và để tối nay lên trông ngọc thay cho cụ mến. Đang dọn dẹp trong nhà thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Phi giật tay, vội vã chạy ra cửa thì mới biết người gõ cửa này là bà Hoan. Phi cất giọng hỏi: "Cô đây ạ, cô tìm cháu có việc gì không?" Lúc này, Phi mới nhận ra là bà Hoan không phải đi một mình mà phía sau còn có một người đàn ông nữa. Phi cảm thấy hơi lạ, định bụng hỏi nhưng chưa kịp thì bà Hoan đã nói trước: "Tôi tới đây để xin lỗi cậu về chuyện lúc ban sáng." Chả là lúc ấy ở uh, tôi cũng hơi quá lời mà. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn không nên như vậy. Đây là thầy lương. Cậu cứ đưa thầy ấy vào trong nhà để thầy xem xét cho. Ở cái chỗ này nói đến thầy lương thì không ai là không biết tới đâu nha. Nghe Bảo Hoan nói như vậy, Phỉ mừng lắm, anh cảm ơn rối rít rồi dẫn thầy lương vào trong nhà. Phỉ dẫn thầy lương đi khắp một lượt, thăm tất cả các phòng ở trong ngôi nhà này. Đi tới đâu Phi cũng đều nhìn vào nét mặt của lão thầy để đoán trước được tình hình, nhưng mà suốt thời gian đó, Phi chỉ thấy lão thầy hỏi râm ba câu, chứ không hề thấy lão tỏ ra có điều gì bất thường. Sau khi xem xét một lượt xong, cả hai quay lại phòng khách nói chuyện, lúc này thì Phi nóng lòng nói: "Dạ thưa thầy, không biết trong ngôi nhà này có điều gì bất ổn không ạ?" Lão thầy gật đầu với cái vẻ ưng ý rồi đáp: "Ừm." Um... Nhìn chung thì phong thủy của căn nhà này khá là tốt. Từ hướng cửa cho đến hướng ban công, mọi thứ đều ồn hòa cả. Cho nên tôi chắc chắn rằng thứ mà vợ cậu nhìn thấy không phải là ma hay quỷ gì hết, à, có thể là chỉ do nhìn nhầm mà thôi. Phi nghe thế vậy thì thoáng thấy người nhẹ bẫng đi mấy phần, giống như tất cả những lo toan gánh nặng chất chồng bao nhiêu ngày qua đã được chút bỏ chỉ sau mấy câu nói. Đoạn Giọng của thầy lương lại cất lên. "À, còn một chuyện nữa, tôi quên chưa nói với cậu. Đó là nếu muốn phong thủy của căn nhà này tốt hơn thì ở ban công cậu nên trồng một ít loại cây cảnh và cái con mèo cậu đang nuôi thì tốt nhất là nên bỏ đi, không nên nuôi." Nghe xong, khuôn mặt của Phi bỗng trùng xuống, bởi anh biết Ngọc rất thích nuôi mèo. Bây giờ nếu bỏ con mèo đi, chắc chắn Ngọc sẽ không đồng ý ngẫm nghĩ lại một lúc thì phi gặng hỏi lại, "Ờ dạ thứ thầy phải bỏ con mèo đó đi hả thầy?" Lão thầy ra điều trầm ngâm rồi đáp, "Ừm, cũng không hẳn là như vậy. Ta chỉ nói là tốt nhất mà thôi. Còn nếu giữ lại nuôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, chỉ là ta thấy nó hơi sùng một chút thôi. Ờ cậu chờ ta một chút nhé." Trong chốc lát, thầy lương lấy trong túi ra mấy tờ giấy hoàng chỉ màu vàng rồi đặt lên trên bản dùng mực chu sa vẽ lên những tờ giấy đó những cái hình thù rất kỳ lạ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net